hết cả một buổi sáng không được nhìn thấy con nó cứ, cứ lững lanh quanh ở trường ấy sau đó mở cái camera của của cái cái phòng học của con để nhìn nhưng mà các cô như kiểu các cô cũng biết là bố mẹ sốt ruột con mới đi học các cô toàn bế con cứ khóc, khóc, khóc khóc chết tôi mình càng sốt ruột mặc dù là mình biết là nó ở trong đó nhưng mình mình chẳng làm được gì cả nhưng thật sự là mình sốt ruột lắm con nó khóc nguyên cả một ngày khóc đến chiều về hôm đấy nó khản hết cả cổ Và anh nói thật là đêm hôm đấy cả đêm Hai vợ chồng anh không ngủ nổi Nó khóc nó mệt Nó ngủ say xong thỉnh thoảng nó giật mình Bởi vì ngày nó khóc nhiều các bạn Cả đêm hai vợ chồng sót con không ngủ nổi Cứ nhìn con như thế Có lẽ đến lúc có con Thì chúng ta sẽ lại làm như là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 Ừ, lúc nào cũng nghĩ ra cái nọ Nghĩ ra cái kia Để mà can thiệp vào cái cuộc sống của chúng nó Lại cầm những cái ô Những chai nước những Cái áo rét đến Lội cội đưa cho con Để rồi nó Xày cái con cần Bố cầm về đi Thế rồi lại lội thổi lội thổi đi về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 các bạn bây giờ mẹ chết rồi có còn mẹ nữa đâu mà khóc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.